phan tử washroom đẩy cửa bước ra ăn đã thay xong quần áo ăn mặc đơn giản nhưng hợp thời trang quần tây màu đậm sơ mi trắng cổ tông cổ tròn không cả vạt và chiếc jacket mỏng khoác bên ngoài thấy vợ vẫn ngồi như pho tượng ăn cố nhịn lấy giọng dịu dàng bảo hảo em ạ em có giận ăn đến đâu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 Chờ cho hai người nói chuyện xong Phan mới lôi nàng ra một góc Và u buồn than thở Đậu quá Hiên tò mò hỏi Chị Hảo hết giận chưa Phan thở dài Bà đặt điều kiện Điều kiện gì Phan nhìn Hiên khổ sở đáp Bà không muốn cô hát tối nay Hiên Hơi giật mình nhưng vội chấn tĩnh ngay Cũng được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 Rải rác chung quanh trác. chăm chú nghe trác kể chuyện, đồng bào ở bên trại tị nạn, hậu thì đang cắt bánh mì, ở quầy bếp, lâu lâu lại ngừng tay, quay sang nhìn trác bằng ánh mắt, hết sức chiều mến.